các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngẩn trong lòng đầy suy nghĩ, hôm nay nhất định là cô bị trúng rồi. Không thì vì sao anh ta vừa cầm tay cô thì mặt cô lại bắt đầu nóng như phát sốt như vậy. Vì vậy cô vội vàng đẩy anh ra. "Tạ mãn à, con không muốn cùng với mẹ đi chơi sao?" Đặng Uyển Như quay đầu lại ra vẻ đáng thương hỏi, thật là đáng giận mà, lại còn dùng tình thân để làm vũ khí chứ. Đương nhiên đối với cô việc đi chơi diều cô chẳng hứng thú gì cả. Sửa vào bên trái của vịnh thái tử có thảm cò lớn, cực kỳ thiết hợp để thả diều. Nó không giống với quảng trường Ngô Sơn. Vì đây là thảm cỏ nên độ bằng phẳng công tốt, chạy đi chạy lại rất là dễ bị ngã. Nhưng ngã cũng cằn bằn không có gì là nghiêm trọng cả. Vịnh thái tử à, tôi đến đây. Đường Nguyễn Như vừa vào cửa công viên, đã tràn ngập tình cảm mà kêu to, thu hút biết bao ánh mắt nhìn ngó. Cổ xấu hội chết mất thôi. Đường tâm Mãn dùng tay che kín mặt. Có mẹ già như vậy thật là đáng xấu hổ mà Mà cô lại không thể đoạn tuyệt quan hệ được Chỉ có thể cố gắng mà đi tật chậm lại Kéo rắn khoảng cách cùng với mẹ già Người phụ nữ điên cuồng này Không có quan hệ gì với cô Thực sự là không có quan hệ gì cả nha Cuộc đời này Con không có nguyện ước gì lớn cả Chỉ mong có thể tự do bay lượn Cuộc đời này Con không có nguyện ước gì lớn cả Con chỉ có mong ước có thể tự do bay lượn nha Hai tay cô đường uyến như chắp thành hình chữ thập bắt đầu cầu nguyện. "Mẹ già, mẹ đang làm cái gì vậy chứ?" Đường Tâm Mãn tò mò cất tiếng hỏi. Lạc trời xanh cầu phù hộ đó. Đường Nguyễn Như trả lời cực kỳ thản nhiên. Cái tư thế này thì còn có thể là gì nữa chứ? "Mẹ nói nhỏ cho con biết, con gái ngoan à, mẹ từ nhỏ đến lớn cho tới tận bây giờ, đây mới là được đi thả diều đó, chính là mục tiêu cả đời của mẹ." Thật sự là rất kỳ quái mà, nhìn xem diều của những người khác đều đã bay cao trên trời. Vì sao rượu trong tay bà đều lăn lóc dưới mặt đất như vậy chứ? Mặt của đường tâm mãn đầy là vạch đen cật đầu ra vẻ hiểu biết. Vậy thì mẹ cứ từ từ cầu nguyện đi, con đi ngủ một giấc đã. Không được, không được, con phải giúp mẹ thà rượu. Đường uyền như trưởng mắt, rút con rượu trái tim Marara rồi cất lời nói. Tại sao là thế chứ? Từ nhỏ đến lớn con cũng chưa từng thà rượu bao giờ. Mẹ trưởng mắt to như vậy để làm gì? Đến tận bây giờ mẹ cũng chưa từng dẫn con đi. Làm sao mà con biết thà rượu được? Nghe thế vậy thì đường Uyến như chán nản. Nuôi con thật là phí công mà. Nhưng mà đường tâm mãn nói cũng không sai. Tử nhỏ đến lớn bởi vì bà không đi chơi thà diều, nên cũng không dám mang con gái đi theo để làm mất mặt. Lần này nếu không phải là vô tình vệ lãng khoe mình là cao thủ thà diều, bà cũng sẽ không dám đi. Bà dã à, con diều đẹp quá. Cách đó không xa vệ tử lãng giữa con diều trong tay lên. Đường Uyến như chạy tới. Tới đây, tới đây. Ông dã à, giúp em thà diều đi. Anh cao hơn em đó. Vừa nãy cầu nguyện lâu như vậy, tượng đế cũng nên nề bạt bà một chút chứ. Bà cực kỳ tự tin cầm dây diều, lấy đà, nhảy tại chỗ. Bà xã em đang làm cái gì vậy? Vệ tề lãng nghi hoặc, mặc dù bà xã luôn luôn đúng, nhưng mà không phải chơi diều cũng không cần chạy đến phía trước hay sao. Em đang làm nóng người, nhớ chuẩn bị tốt đó, em chạy đây, ai không cần phải chạy theo em đâu. Đường Nguyễn Như quay đầu lại, tặng cho xã một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Chẳng qua là sợ ông càn Nên mới không cho ông đuổi theo thôi Bà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước Diệu bay lên rồi Bay lên rồi Nhưng chỉ là bay là đà Bà vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại Không được rồi nó lại rơi xuống Bà lại cắm cúi chạy Lại hồ là bay lên rồi Nhưng nó lại rơi xuống Những người đứng ở đó đã nhanh chóng bị tài nghệ chơi diều của bà chọc cười Cũng muốn bắt chước kiều cầm diều chạy như vậy Nói thật từng này tuổi rồi Lần đầu tiên mới có cảm giác vui mừng khi thấy có người có khả năng thả diều. Đường tâm mãn thì buồn bực. Coi như mình cũng không thể không biết bà. Trời ạ! Mẹ già cô lại cực kỳ hồn nhiên. Thật sự là loại người không biết đau khổ là gì. Cô thà rằng bây giờ người mất mặt chính là mình. Thôi đây rồi, để anh thả diều cho em xem. vậy để lãng nhận lấy con diều trong tay của đường Uỳnh Như. Để cho y túc giúp anh cầm con diều, rồi sau đó chạy cực chậm đơn giản. Con diều bay lên hết sức là vững vàng Tiếp theo ông đứng lại Cũng không biết làm cách nào chỉ giật giật sợi dây Khiến cho con diều bay lên keo Ôi trời ạ Ông xã à, anh giỏi quá đi Đừng nguyện như hai mắt phát sáng Cực kỳ là phóng khoáng chạy tới cầm dây diều Trong tay anh Chuẩn bị hưởng thụ cảm giác sung sướng khi thả diều Bỗng nhiên con diều kia lung lay Lắc quá lắc lại rồi cứ thế rơi xuống đất Quả nhiên là bảo không có năng khiếu chơi diều nha thật sự lại một lần nữa chứng minh điều này. Tầm mãn buồn chán, lê lết đến bên cạnh Ý Túc, mà trắng nản nhìn Đường Uyển Như nhảy nhát đòi vệ tề lãng thả diều một lần nữa. Tôi đã quyết định rồi, từ hôm nay nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net